Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này hay sao? Anh nhớ mày lại hỏi Tôi đương nhiên là biết Ánh mắt của cô thanh minh Không có cảm xúc gì khác tự như đang luận chuyện của người khác vậy Vậy thì em vẫn còn nghĩ rằng tôi là đối tượng thích hợp của em sao? Anh cất tiếng hỏi Bởi vì trị lượng mẫn không bị mê hoặc bởi đôi mắt anh Bởi vì cô không trực tiếp cầu dẫn anh lên thường Cho nên anh tới bây giờ sẵn sàng ngồi đây để nói chuyện với cô bởi vì tôi không quan tâm anh có rất nhiều bạn gái, thậm chí cuộc hôn nhân này cũng không quan trọng với cô. Ấy. Cô gằn từng tiếng nói cực kỳ là rõ ràng, anh càng nghe càng hứng trí. Vì sao chứ? Bởi vì có thể tập đoàn Tấn Cường cùng với tập đoàn xây dựng Đông Hưng sẽ cùng mang lại lợi ích khổng lồ cho tương lai. Tỳ mặt của cô rất là bình tĩnh, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được nỗi lo âu sau lớp trang điểm kia, dù sao cô tuổi cô còn nhỏ, bức chứng cũng kém anh những chín tuổi. Nghĩa là vì tiền. Em có thể hy sinh cả đời hạnh phúc của mình hay sao? Thế này có tính gì là hy sinh đâu, tôi tin anh nhất định sẽ không bạc đãi tôi mà." Anh nhíu mày lại chờ câu giối của cô. Anh gấp miếng cá sông nhúng vào nồi lẩu, nhiều gia vị cay xộc vào trong miệng đến nghẹt mũi, nhưng vẻ mặt của anh lại rất là sảng khoái. Ánh mắt anh cổ vũ cô, vì thế cô nuốt nước miếng rồi chậm rãi nói. "Tôi biết ba anh, cũng chính là chủ tịch Trần. Ông ấy rất hy vọng Triệu gia có thể kết làm trong gia." Dù sao tiểu ra trong tôi cùng với trầm giá anh luôn là môn đăng hậu đối. Đúng vậy, bà tôi rất là hy vọng như thế. Hồng hồ chị em em cũng rất là sắc sắc, cũng rất là đẹp. Anh phụ hoạn nói theo lời cô. Sau khi kết hôn, anh có tự do của anh, còn tôi có sự tự do của tôi. Tôi sẽ không quản anh, anh cũng không được quản tôi. Tôi tuy gạt cho anh, anh tuy rằng lấy tôi, nhưng chúng ta có thể có một cuộc sống của chính mình. Cuối cùng cô cũng nói được kế hoạch mà cô đã tính vắn từ lâu. Ý em là, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao? Anh nhớ mày lại. Bình thường phụ nữ nào lấy anh, không phải thẹn thùng nói câu ra lời, thì cũng là đối với anh hết mực ân cần. Vậy mà triệu lệ mẫn trước mắt này, tuổi còn trẻ, lại có thể cùng anh nói điều kiện, anh không thể xem thường cô tiểu nữ sinh trước mắt. Cô gật mạnh đầu rồi cất lời. Anh có thể quan hệ với những người phụ nữ khác. Chỉ cần không bị báo chí đưa tin, tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của anh. Lại mặn à?" Anh thân mật gọi tên cô giống như quen biết đã từ lâu. "Tôi lấy em, em chính là vợ tôi. Em cho rằng vì sao tôi và em phải là vợ chồng trên danh nghĩa chứ?" Cái này cô không nói gì cả. "Em đẹp như thế này, tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, vì sao tôi không thể chạm vào em? Đàn ông đối với phụ nữ bản chất không phải chỉ là có tình yêu." Anh cất lời chế nhạo, càng nói lại càng dễ hiểu. Cô cũng không chịu ảnh hưởng từ lời nói của anh, Vỗ Trang lại cảm xúc chỉ bình tĩnh cất lời. "Đương nhiên, nếu anh đã vào tôi, anh sẽ không thể ở bên ngoài chơi hoa quệ nguyệt. Anh có chắc chỉ vì một cây mà buông tha ca giận giận hay không?" Anh nở râm một nụ cười, ánh mắt gian tà lộ vẻ thán thưởng, xem ra tiểu nữ sinh này đã tiềm hiểu anh thật sự rất rõ ràng. Anh luôn không dành quá nhiều thời gian với một người phụ nữ, rất nhanh chóng tìm đến người mới, nhưng anh vẫn không muốn như vậy mà sẵn sàng đáp ứng cô. "Ê cô em à, em cũng có thể ở bên ngoài quan hệ với đàn ông khác sao?" Cô lắc đầu. "Tôi đã toàn tâm toàn ý cho anh, ít nhất tình tiết của tôi cô sẽ vì anh mà giữ, sẽ không để anh có cơ hội bị mọc sừng đâu." Một mình như vậy thật rất là cô đơn. Ngữ điệu của anh mang vẻ khiêu khích. "Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, phải miên tiếp tục học hành, học một chút tài nghệ, tình yêu đối với tôi mà nói không nằm trong kế hoạch cuộc đời của tôi." Cô nói một cách thẳng thừng. Nghe thật là tuyệt vời. Tôi có thể bản tâm mà em lại không mang, như vậy em không thấy là chịu thiệt hay sao chứ?" Anh nghiêm túc mà cất tiếng hỏi. Dù sao cô cũng không phải là loại anh thích, anh có tiêu chuẩn riêng của mình, đối với cô một chút động tâm cũng không có, thậm chí ngay cả tưởng tượng cùng cô làm tình cũng là không có. Cô có một khuôn mặt trái xoan khiến người phụ nữ phải ghen tị, ngũ quan cổ cô tinh tế, hơn nữa cô có dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, ngực lớn eo nhỏ, làn da trắng nõn nhắn nhụi. Có rất nhiều đàn âm tha thiết ước mơ có được cô gái này. Đáng tiếc mỹ nữ như vậy anh thật sự là gặp quá nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng quên rốt cuộc đã cùng bao nhiêu mỹ nữ kết sao. Tôi thích sạch sẽ, nếu anh muốn chúng ta làm một cặp vợ chồng mộng mực, vậy thì anh nhất định phải chuyên tâm nhất trí, tuyệt không hai lòng, không được ở bên ngoài lộn xộn với bạn gái. Cho nên cô đã thuyết phục được tính cách của anh, tuyệt đối sẽ khiến anh không có khả năng đáp ứng. Quả nhiên anh cất lời. Giao dịch Tôi sẽ không chủ động chạm vào em. Bạn nhất nếu em nhịn không muốn được, tôi có thể đem tận bộ mà phối hợp với em." Anh hai tay nhất quán vẻ mặt nghiêm trọng. Cô đúc rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cô đương nhiên Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net